Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Của anh, mọi người lúc này những vầng sáng vẫn được chia ra và lan đi trong một khoảng không như để bảo vệ sự an toàn cho họ. Điều này làm như Khả Luân cảm thấy mình thật bụng dài và anh đọc vừa rồi, nên anh chỉ còn biết im lặng. Không ngờ thứ ánh sáng này lại hữu dụng thật. Nhược điểm của bọn chúng lại chính là ánh sáng. Biết được điều này, chúng ta sẽ dễ đề phòng hơn. Vâng. Hy vọng là trong thời gian tìm kiếm Chúng ta sẽ giữ được an toàn tuyệt đối Nhờ vào thứ ánh sáng này Bây giờ chúng ta hãy mau vào việc thôi Mọi người hãy chú ý tìm kiếm thật kỹ lưỡng nhé Đó là một dấu chấm đỏ Kiểu vi khẽ nhấn mạnh lại từ dấu đỏ Rồi cô cùng mọi người tiến vào hang động tam bồ Đang được chiếu dọn Bởi những thịa sáng rực rỡ tình khổ Thứ ánh sáng mà quả cầu mang lại Đang được nghiêu sung Đưa đi lên loại từng ngóc ngách Nhưng không vì tên hàng đồng tam Bộ Mất đi sự u ám của nó Từng cơn gió từ bên ngoài Vẫn đèo đèo thổi vào trong Và đập vào những vách đá Rồi rội ra tạo thành những tiếng kêu Nghe thật rụng rợ Lạnh quá Hiểu mẫn khẽ thốt lên qua đôi môi đang run run và dần tím tái Em mặc thêm chiếc áo này vào đi Cảm ơn anh môn thượng Nhật chiếc áo ấn từ tay môn thượng Hiểu mẫn khoác lên mình Rồi cô bùa đi tìm kiếm. Những bạch đá vẫn sứng sứng. Chú còn mang theo những hình thù kinh dọn đang hiện lên trong mắt kiểu Vi như một bài toán không lời giải. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được hết. Vậy những thứ ánh sáng lạ lùng đang có mặt ở trên cõi đời này. Có được ánh sáng thử hóa cầu cùng chiếc đèn pin đôi mắt cô vẫn mãi biết tìm kiếm trên những bạch đá. Những cái đích mà cô cùng mọi người đang muốn tìm quả thật là không hề đơn giản. Xong hồi lâu lần tìm mà vẫn chưa kết quả gì Ngoài những câu hỏi đang được đưa qua là Làm huyên náo Cả động tối đã im liềm suốt mấy trăm năm Không hề thấy gì cả Liệu nó có ở trên cao không Cũng có thể lắm chứ Hãy dội đèn pin lên cao hơn Và quan sát kỹ xem Lời nói của một ai đó vừa giữ thể lập tức Ánh đèn được chiếu trách lên phía trên cao tầng luồng sáng vẫn được dội Và tất cả bọn họ đều hiểu rằng Dấu chấm đỏ ấy không hề lớn Nếu giỏi thấy thì e rằng Cũng rất khó mà nhận ra được Phải có một giải pháp nào đó khả thi hơn chứ Lời nói vừa dứt thì bất chờ Cái một giọng nói khác với vẻ vội vàng Mọi người Mà ngong lại đây Là giọng của môn thượng Cả nhóm đều chạy vùa lại phía anh có chuyện gì vậy cậu môn Giọng hàn chưng vừa cất lên Thì thứ mà môn thượng Vừa tìm thấy cũng đập thẳng vào mắt anh Cứ lại là hoa gạo ư Một lời nói thay do bao suy nghĩ của hàn chương Khiến cho mọi người không hết được sự bàng hoàng sau Sao ở đây lại có hoa gạo? Người vợ tiếp tục thắc mắc là chú Khiên Dường như đó là một sự tắc mắc chung Chứ không phải của riêng ai Mọi người đã quá chú ý đến những thành bách ở xung quanh Mà họ không hề ý rằng nơi chính giữa của hang động có một phiên đá với những bông hoa gạo Mang sắc màu đỏ thẳm Là ai đã mang những bông hoa gạo này tới đây? Khẽ lập nhập trong miệng cho Kiều Vi tiến lại gần hơn và cô chăm chụ quan sát. Những bông hoa gạo này là từ đâu? Mùa hoa gạo đã lâu rồi mà. Chẳng lẽ chúng là những bông hoa gạo dùng để ướp sát ứ? Nghĩ đến đây nét mặt Kiều Vi như nhạt nhạt hẳn đi. Khẽ đưa tay chạm vào bông hoa trong xô đó. Thì Vi đã ngay lập tức phải rụt tay lại. Vì bông hoa mà cô vừa chạm vào đó Nó lạnh buốt một cách lại kỳ Đúng, đúng là những bông hoa dùng để ướp xác rồi Nhưng xác ai đã ở đây? Kiểu vì tự hỏi lầm mình Trong điểm thắc mắc đến khó tả Rồi không chỉ riêng cô Cả nhóm ai nấy cũng bèo chìm lắng trong dòng suy nghĩ Những cái khoảnh khắc im áng ấy Lập tức bị vỡ tùng Vì có một cơn gió lớn bỗng từ ngoài thổi mạnh vào Làm cho hang động gầm rú lên Những tiếng kêu thật khủng khiếp Gió lớn quá Mọi người hãy cẩn thận Lời nói như thét của, của chú Khiền cũng chẳng ăn thua gì Vì nó lập tức bị trận cuồng phong Thổi bạc tứ tung Tất cả đều rơi vào cảnh bối rối Trong lúc đó Họ cảm nhận thấy đang có những thứ chẳng lạnh Ngay lập tức Cả nhóm người liền nhanh chóng tiến sát lại gần nhau Và ngồi trụm lại thành bòng Để né cơn gió tay ác ấy còn tiếng gió như vẫn còn đọng lại trong các vách đá rồi như có một sức mạnh nào đó chợt đánh bật nó sẽ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net